Các bạn đang thường thức chuyện, nông da béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc chuyện chấm online. Trường 151, công đường đối chất, đàm thị vẫn còn đang mải mê tính toán xem lát nữa sẽ vơ vét được bao nhiêu bạc từ phòng của tô khuyên nhan, thì đột nhiên sau gáy chuyển đến một luồng gió lạnh. Mụ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Tiếng hét kinh hoàng chưa kịp thốt ra hết thì mụ đã bị ném thẳng ra ngoài cổng. Thủ tĩnh cùng phủi phủi tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám dân làng đang đứng ngơ ngác trong sân Những người chứng kiến đều hóa đá, một nữ tử mảnh mai như thế lại có thể túng người bay qua đầu như chim đại bàng. Cảnh tưởng, người bay, ấy khiến họ sợ đến mức run cầm cập. Thu Tĩnh cùng định mở miệng đùi người, nhưng chẳng đợi nàng nói, đám dân làng đã như thấy quỷ, tranh nhau tháo chạy khỏi cổng. Kẻ làm rơi cuốc, người vấp ngã suýt gãy răng, chỉ trong chấp mắt, cái sân đang ồn ào bỗng chốc vắng lặng không một bóng người. Phiền phức, thu Tĩnh cùng khẽ lầm bẩm rồi quay lại đỡ tô quang huy. Tô Quang Huy nhìn Thu Tĩnh cùng với ánh mắt đầy sùng bái sen lẫn hãi hùng. Ông thầm nghĩ, may mà mình là tiểu thúc của Khuynh Nhan, nếu không người bị ném ra kia chắc chắn là mình rồi. Ông chưa từng ngờ tới, những hộ vệ mà Khuynh Nhan mang về lại là những cao thủ võ lâm thực thụ trong truyền thuyết. Xe ngựa của Thu Tĩnh cùng chờ Tô Quang Huy đuổi theo lên huyện nha. Khi đi ngang qua cửa thôn, họ bắt gặp Tô Cần Du, Tô Vân Chu và Lạc Ảnh đang lấm lem bùn đất, tay sách nách mang mấy củ sen vừa đào dưới đầm. Nghe tin tí bị, đưa lên công đường vì đánh gãy chân cô cô, Tô Cẩn Du hốt hoảng vứt cổ sen cho Vân Chu rồi nhảy phát lên xe, "La đại huynh, mau đi cứu tỷ tỷ. Trên xe ngựa, mỗi người một tâm tư, Tô Quang Huy thì lo lắng không biết làm sao để xin huyện lệnh nhẹ tay. Tô Cẩn Du thì đang tính xem nếu tỷ tỷ bị kết tội, cậu sẽ nhờ Lạc Ảnh cướp ngục rồi cả nhà bỏ trốn đi đâu cho thoát. Còn Lạc Ảnh thì lại nghĩ, Tô cô nương là người chủ tử dặn phải bảo vệ, bị huyện lệnh kia nếu dám động vào một sợi tóc của nàng, e là cái ghế quan của ông ta cũng không giữ nổi. Trong khi đó, tại huyện Nha, thình, thình, thình, Trần Thị hùng hồ nện rồi vào trống Minh hoan, Tiếng trống vừa dứt, huyện lệnh đại nhân đã thăng đường. Trừ Khuynh Nhan vẫn đứng thẳng, hiên ngang giữ công đường, những người còn lại đều quỳ dạp xuống đất. Trần Thị khóc lóc thảm thiết, kể lể tội trạng của Khuynh Nhan, "Đại nhân, ngài phải làm chủ cho dân phụ, con nhỏ này là cháu gái mà tâm địa rắn độc, nó ra tay đánh gãy cả hai chân của cô ruột mình. Con dâu tội nghiệp của tôi còn trẻ như thế, sau này thành kẻ tàn phế thì sống sao đây?" Huyện lệnh nhíu mày, nhìn sang thiếu nữ xinh đẹp, khí chất bất phàm đang đứng giữa sảnh, trầm giọng hỏi, lời mụ ta nói có phải sự thật không? Tô Khuynh Nhan ngẩng cao đầu, giọng nói trong trẻo mà đanh thép vang vọng khắp công đường, báo cáo đại nhân, lời mẫu ta nói, một nửa là thật, một nửa là giả. Câu trả lời lừng lơ của nàng khiến cả công đường xôn xao. Trần Thị giật mình, còn Huyện lệnh thì nheo mắt đầy thú vị. Chương 152, ai mới là kẻ trộm. Huyện lệnh đại nhân nhìn thiếu nữ đứng thẳng giữa công đường, trong lòng thầm kinh ngạc. Ông làm quan phụ mẫu đã nhiều năm, dân chúng thấy quan đều quỳ lại rôn rẩy nhưng nhà đầu này lại dám đứng hiên ngang, đôi mắt trong vắt không chút sợ hãi. Sự thẳng thắn của nàng khiến ông này sinh một loại trực giác, lời nàng nói chắc chắn có ẩn khúc. Nàng nói nguyên nhân bà ta đến nhà nàng không thật, vậy sự thật là thế nào? huyện lệnh nheo mắt hỏi. Tô huynh nhan liếc nhìn Tô Hiểu Dương, giọng dạc nói, báo cáo đại nhân, sự tình là thế này. Vì Tô Hiểu Dương này tuy là cô ruột của ta Nhưng đã hơn 10 năm không hề qua lại với nhà nội. Lần cuối ta thấy bà ta là khi ta mới 2-3 tuổi, đến giờ mặt mũi bà ta thế nào ta cũng không nhớ rõ. Gần đây, do ta hợp tác làm ăn với chủ nhân Bách Vạn Lâu, kiếm được chút bạc, nên không ít kẻ này sinh lòng tham, thường xuyên đến cửa quấy nhiễu. Nàng dừng một chút, giọng nói thêm phần đanh thép, vì để bảo vệ gia đình, ta đã thuê hộ vệ giữ nhà. Chuyện này đại nhân cứ cho người về thôn hỏi là rõ. Sáng nay, khi các hộ vệ đều đi vắng, bà ta đột một sông vào nhà. Ta trở về thấy một người lạ mặt đang hành hung ra ra và nãi nãi, lại còn đập phá đồ đặc lục lọi bạc trắng. Trong lúc cấp bách, ta tưởng là kẻ trộm lèn vào cướp của nên mới ra tay đánh gãy chân để ngăn chặn hành vi phạm pháp. Đại nhân xem, một kẻ mười mấy năm không thấy mặt, nay xông vào nhà đánh người già để cướp bạc, đó không phải là trộm cướp thì là gì. Huyện lệnh nghe đến đây thì gật gù, lý lẽ của nàng quá chặt chẽ, không nhận ra người thân lâu ngày không gặp là lẽ thường tình, mà đánh kẻ trộm đột nhập hành hung người già là hành động bảo vệ gia đình chính đáng Quynh Nhan bồi thêm một đòn chí mạng, Vương Pháp có câu, hoàng thân phạm pháp cũng giống tư dân. Huống hồ bà ta vì cướp bạc mà đánh bị thương ra da, nãi nãi và tiểu thúc tàn phế của ta, khiến gia gia ta suýt chút nữa không qua khỏi. Này kẻ ác lại đi cáo trạng người lương thiện, kính xin đại nhân minh xét, bắt bà ta bồi thường thiệt hại và thuốc men cho nhà ta. Trần Thị và Tô Hiểu Dương nghe xong thì ngây người, mục đích của chúng là đòi 1000 lượng bạc, sao giờ lại thành kẻ trộm bị kiện ngược thế này. Tô Hiểu Dương cố lết cái chân đau Khóc lóc thảm thiết, đại nhân. Ngài đừng nghe con nhỏ đó nói bừa, dân phụ chỉ là về thăm cha mẹ, nó đột nhiên xông vào đánh dân phụ thôi. Nó nói láo, đúng thế đại nhân, con dầu tôi bị đánh gãy chân là thật, ngài phải bắt nó bồi thường, Trần thì cũng gào lên phụ họa. Chát, huyện lệnh vỗ mạnh kinh đường mộc, uy nghiêm quát, im lặng. Công đường không phải nơi các người muốn gào là gào. Ông nhìn xuống những người đi cùng, thấy ngô đan đan đang run cầm cập vì sợ. Liền chuyển hướng sang Lâm Bộ Thanh người đang đứng bình tĩnh phía sau Người là ai? Kể lại sự việc lúc đó cho ta nghe Lâm Bộ Thanh chắp tay Giọng nói bình thản nhưng rõ ràng Thảo Dân là hộ vệ của tô ra Sáng nay khi chủ nhân đi vắng Người đàn bà kia chỉ tô hiểu dương hung hãn xông vào Đuổi chúng ta ra ngoài để Nói chuyện riêng với người già Thảo Dân đứng ngoài sân Nghe rõ tiếng bà ta quát tháo bên trong Lũ già chết tiệt, khôn hồn thì đưa bạc ra đây Khi chủ nhân trở về Xông vào phòng thì thấy lão gia và phu nhân đã bị bà ta đánh ngã xuống đất, lão gia thậm chí còn bị tức đến mức ngất đi. Những gì chủ nhân nói hoàn toàn là sự thật, lời khai của Lâm Bộ Thanh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào giấc mộng ngàn lượng bạc của Trần Thị. Huyện lệnh trầm tư, ánh mắt ông nhìn về phía Tô Hiểu Dương giờ đây đã đầy vẻ nghi hoặc và nghiêm nghị. chương 153, biến số trên công đường. Huyện lệnh đại nhân vốn là người cần trọng, dù lời khai của Lâm Bộ Thanh và Ngô Đan Đan rất logic. Nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vì họ đều là người của Tô Gia. Ngay khi ông đang cân nhắc tìm thêm chứng cứ, thì một nhóm người đột một tiến vào công đường. Đó là Lạc Ảnh, Thu Tĩnh Cùng, Tô Quang Huy và Tô Cần Du. Đám nhà dịch định ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Lạc Ảnh, thái độ của chúng lập tức quay ngoắt 180 độ, húm núm né sang một bên mời vào. Tô Cần Du ngơ ngác nhìn Lạc Ảnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại ca này có, hào quang, hộ thân mạnh đến thế sao? Trong khi đó... Thu tính cùng lại này sinh nghi ngờ về thân phận thực sự của người đồng nghiệp này. Bên trên công đường, huyện lệnh vừa định quát mắng kẻ to gan dám xông vào nghị sự, thì vấp phải ánh mắt của lạc ảnh. Ảnh, hai chữ, ảnh đại nhân, suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng huyện lệnh, nhưng ông kịp thời nhận được ánh mắt cảnh cáo của lạc ảnh nên nuốt ngược vào trong. Ông hắng giọng giả vờ như không quen biết các ngươi là ai. Đến đây làm gì, Tô Khuynh Nhan đứng bên cạnh, thua hết biểu cảm này vào mắt. Nàng thầm cười lạnh Vị huyện lệnh này nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ đoạt giải ảnh đế, diễn kịch quá tự nhiên. Lạc ảnh chắp tay, dùng giọng điệu xa lạ nhưng đầy uy lực đáp, tô cô nương đây là chủ nhân của ta, ta hiện là hộ vệ của nàng. Nghe tin chủ nhân bị cáo chẳng, chúng ta tới để làm chứng. Chủ nhân nhà ta vốn là người ôn hòa, chưa bao giờ vô duyên vô cứ đánh người, mong đại nhân minh xét. Huyện lệnh nghe xong mà đổ mồ hôi hột, người của vị đại nhân kia mà đi làm hộ vệ cho một cô nương thôn quê. Ông thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy không bắt khuynh nhan quỳ, cũng không có thái độ quá gắt gỏng. Khục, nếu tô cô nương đã nói là do tô hiểu dương xông vào nhà hành hung người già trước, lại có ý đồ trộm cướp bạc trắng, vậy bản quan sẽ đích thân đến hiện trường xem xét, huyện lệnh vuốt sâu, ra vẻ công minh. Thực chất, đây là cơ hội ngàn vàng để ông lấy lòng, vị đại nhân, đứng sau khuynh nhan. Nếu làm tốt, biết đâu ông sẽ được điều chuyển về kinh thành để phụng dưỡng cha mẹ già, chấm dứt mười mấy năm, đóng băng, chức vụ ở cái huyện nhỏ này Đoàn xe ngựa rời huyện nha quay về thôn Hoa Sen trong khí thế rầm rộ. Lần này có thêm xe ngựa của huyện lệnh và hơn 10 nha dịch cưỡi ngựa hộ tống. Trần Thị và Tô Hiểu Dương bị lôi lên chiếc xe cũ mà ban nãy đám Cần Du vừa chờ củ Sen lấm lem bùn đất. Ngồi trong xe, Trần Thị mặt cắt không còn giọt máu, lòng giấy lên nỗi bất an cực độ. Mộ quay sang mắng nhiếc con dâu, "Ta đã bảo ngươi vào nhà thì cứ từ từ mà nói, sao ngươi lại tay chân táy máy, còn đập phá đồ đạc của họ làm gì?" Giờ huyện lệnh đích thân về nhà chúng nó xem xét hiện trường. Nếu thật sự bị khép tội trộm cướp thì chúng ta chết chắc rồi. Tô Hiểu Dương đau đớn đến mức không nói nên lời, trong lòng cũng bắt đầu run dậy. Bà ta không ngờ rằng, đứa cháu gái, béo ố, dễ bắt nạt, ngày nào giờ lại có thể xoay truyền tình thế, khiến cả quan huyện cũng phải nể trọng vài phần. chương 154, hiện trường, cướp cạn. Ngồi trên chiếc xe ngựa cũ nát, Tô Hiểu Dương và Trần Thị run dậy không thôi. Ý nghĩ ban đầu về, một ngàn lượng bạc, bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ khi thấy huyện lệnh đích thân về làng. Không thể nào, chân mình gãy rõ rành rành thế này, chẳng lẽ đại nhân không thấy sao? Tại sao ngài ấy lại nghe lời con nhỏ đó, Tô Hiểu Dương lầm bẩm mặt cắt không còn giọt máu? Trên xe ngựa của nhà họ Tô, Tô Quang Huy vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, ông thấp giọng hỏi khuynh nhan, khuynh nhan, dù sao nó cũng là cô ruột của con. Việc con đánh gãy chân nó, đại nhân có thật sự không truy cứu trách nhiệm không? Ở cái xã hội coi trọng hiếu đạo này Đánh trưởng bối là trọng tội đấy. Khuynh nhan bình thản dùng khăn tay lau vết bùn trên mặt tô cần du, giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng, tiểu thúc, người phải nhớ kỹ, là bà ta tự ý xông vào nhà ta để cướp đồ và hành hung người già trước. Việc con đánh bà ta là hành động tự vệ chính đáng và bảo vệ tài sản. Bà ta đánh bị thương người nhà mình, đập phá đồ đạc, con còn đang định bắt bà ta bồi thường đây. Nếu bà ta không bồi thường, con sẽ xin đại nhân tống giam luôn cho khuất mắt. Nàng liếc mắt nhìn tiểu th Trình lại lời ông, và lại, là con dẫn họ đi huyện nha, chứ không phải con đi theo họ. Sự chủ động này quyết định ai là người nắm đằng chuôi Khuynh nhàn quá hiểu rõ, dù là thời hiện đại hay cổ đại, Lý và Pháp luôn phải đi đôi. Nếu ai đó cứ cậy vào cái mát, huyết thống, để làm càn, nàng sẽ cho họ biết cái giá phải trả đắt đến mức nào. Đoàn xe ngựa rầm rộ tiến vào thôn Hoa Sen, ba chiếc xe ngựa cùng hơn 10 nha dịch cưỡi ngựa hộ tống tạo nên một cảnh tượng chấn động chưa từng có. Dân làng bỏ cả việc đồng áng chạy theo đoàn xe để xem náo nhiệt. Trời đất ơi, huyện lệnh đại nhân về làng kìa, nghe nói Tô Khuynh Nhan đánh gãy chân cô ruột rồi tự đi đầu thú, giờ đại nhân về để bắt cả nhà họ đi đấy. Đánh trưởng bối là tội lớn, phen này nhà Tô Quang Huy xong đời rồi. Điền Tú Hoa nghe thấy thế thì mừng húm, mụ bội vàng chạy về nhà, rồi lại chạy sang nhà Tiền Đại Hoa để bàn mưu tính kế, mong chờ được thấy cảnh Khuynh Nhan bị giải đi trong xiềng xích. Xe ngựa dừng lại trước cổng nhà Tô Quang Huy, Lạc Ảnh nhanh chóng bước xuống. Định đỡ Tô Quang Huy thì hai tên nha dịch đã lanh tranh chạy tới làm thay. Họ thừa hiểu vị hộ vệ này có quan hệ, khủng thế nào với quan trên. Khuynh nhan dẫn đầu, cùng huyện lệnh bước vào sân. Nàng chỉ tay vào căn phòng của Tô Hoàng Quang, đại nhân, đây là hiện trường lúc con vừa về tới. Tô Hiểu Dương đang ở trong phòng này hành hung ra ra và nãi nãi con. Đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên chưa hề dọn dẹp, mời ngài vào xem. Cánh cửa mở ra, một cảnh tượng hỗn độn đập vào mắt mọi người. Chiếc xe lăn của Tô Hoàng Quang bị lật úp, tủ quần áo bị lục tung, vài vóc vương vãi khắp sàn. Ấm chén vỡ tan tành, những mảnh gỗ từ chiếc ghế bị khuynh nhan dẫm nát vẫn còn nằm đó. Huyện lệnh nhìn đống đổ nát, rồi nhìn sang Tô Hoàng Quang và Phương Thị đang ngồi run dày trên giường với vẻ mặt hốt hoảng. Sự thật đã rõ như ban ngày, đây không phải là một cuộc, về thăm nhà, mà rõ ràng là một vụ cướp cạn ngay giữa ban ngày. Ánh mắt huyện lệnh trở nên sắc lẹm, ông quay lại nhìn Tô Hiểu Dương đang bị nha áp giải phía sau Trầm giọng quát tô hiểu dương người nói người về thăm cha mẹ vậy tại sao phòng ốc lại ra nông nỗi này người giải thích thế nào về việc lục lọi dương hòm và đánh ngã người cha già tàn tật của mình chương 155 bản án thích đáng huyện lệnh đại nhân bước vào căn phòng hỗn độn đôi lông mày nhíu chặt ông vốn là người coi trọng Hiếu đảo nhìn thấy lão nhân gia tô Hoàng Quang nằm trên giường với hơi thờ hụt hứng quần áo sục sạch như vừa bị lôi kéo còn Phương thị thì mặt đầy vết xước do mảnh gốm văng trúng cơn giận trong lòng ông bốc lên hừng hực Ông quay ngoắt lại, giọng nói lạnh thấu xương khiến Trần thị sợ hãi buông tay, làm Tô Hiểu Dương ngã cái, bịch, xuống đất, kêu oai oái, "Tô Hiểu Dương. Những thứ này đều là do ngươi làm. Đại nhân, ngài đừng nghe con nhỏ đó nói bừa, dân phụ chỉ về thăm cha mẹ thôi, là nó hãm hại dân phụ." Tô Hiểu Dương vừa xoa mông vừa khóc lóc. Huyện lệnh không thèm nhìn bà ta, ông dịu giọng hỏi Phương thị, "Bà lão, đừng sợ, hãy nói cho bản quan biết ai đã làm ra nông nỗi này." Phương thị run rẩy nhìn con gái mình, do dự hồi lâu không dám nói. Huyện lệnh thấy vậy liền chuyển hướng sang Tô Hoàng Quang, lão ra tử nhắm mắt thống khổ, như vừa đưa ra một quyết định đoạn tuyệt đau lòng, rồi run dày kể lại. Đại nhân, đứa con gái này của tôi 10 năm không về nhà. Này nghe tin cháu gái kiếm được tiền liền xông vào nhà, bắt chúng tôi phải đưa bạc ra. Chúng tôi không có, nó liền mắng chửi, đập phá đồ đạc, còn đẩy ngã cả tôi và bà nhà tôi. Cháu gái tôi về thấy cảnh đó mới ra tay ngăn cản. Mong đại nhân làm chủ, để khách quan hơn. Huyện lệnh gọi vài dân làng vào hỏi chuyện về nhân phẩm của gia đình. Tô Đại Cầu và vài người khác đều đồng thanh, báo cáo đại nhân, nhà Quang Thúc và Huy Tử là người hiền lành nhất thôn này. Ai có việc gì họ cũng giúp vô điều kiện, còn Tô Hiểu Dương này từ khi lấy chồng là mất hút, chê cha mẹ nghèo, đến cả mộ tổ cũng chẳng thèm về thắp nhang. Nay thấy nhà người ta giàu lên mới mò về gây chuyện, đúng là hãng bất hiếu. Mọi chuyện đã rõ ràng, huyện lệnh trầm tư một lát rồi đập mạnh kinh đường mộc. Tô Hiểu Dương, người chê nghèo bỏ thân. Nay lại vì tham lam mà xông vào nhà hành hung cha mẹ, cướp đoạt tài sản. Hành vi này không khác gì trổ cướp. Theo luật pháp, bản quan tuyên án, Tô Hiểu Dương bị giam giữ nửa tháng trong đại lao để hối lỗi. Ngoài ra, phải bồi thường mọi tổn thất cho nhà họ Tô. Tô Hiểu Dương nghe xong thì chết lặng, giấc mộng ngàn lượng bạc vỡ tan thành. Bà ta gào lên, đại nhân hoan uổng, chân tôi gãy thế này cơm mà. Lập tức, một nhà dịch rút đại đao ra chặn trước mặt bà ta, im miệng. Đại nhân đang phán quyết Hạng bình dân như người dám ngắt lời sao? Huyện lệnh quay sang hỏi khuynh nhan, tô cô nương, theo nàng thì mức bồi thường bao nhiêu là thỏa đáng. khuynh nhan nhìn lướt qua mẹ con Trần Thị đang rôn rẩy thản nhiên đáp, thưa đại nhân, tổn thương tinh thần của gia gia và tiểu thúc ta là vô giá. Tuy nhiên, biết họ cũng chẳng giàu có gì, chỉ cần bồi thường 10 lượng bạc là đủ. Nếu họ không có bạc, xin đại nhân cứ theo luật mà tăng thêm hạn tù. 10 lượng bạc, với nhà Trần Thị. Đây là một số tiền, cắt cổ, đủ để chúng đau lòng đến mất ngủ cả năm. Huyện lệnh gật đầu tán thành, hảo, phán Tô Hiểu Dương bồi thường 10 lượng bạc, lập tức chấp hành. Áp giải phạm nhân về huyện Nha, Trần Thị ngã quỵ xuống đất, còn Tô Hiểu Dương thì gào khóc thảm thiết khi bị Nha dịch lôi đi. Cả thôn hoa sen được một phen rúng động, ai nấy đều nhìn khuynh nhan với ánh mắt nể sợ, nhà đầu này không chỉ xinh đẹp, có tiền, mà còn có cả quan huyện chống lưng, quả thật không thể đắc tội. Trường 156, quan phụ mẫu ghé thăm tô ra. Trần Thị và Tô Hiểu Dương nghe xong bản án thì chết lặng, đôi mắt trợn ngược vì kinh hãi. Rõ ràng là chúng đến để đòi tiền, tại sao cuối cùng lại thành ra phải dâng tiền cho nhà tô khuyên nhan. Không, huyện lệnh đại nhân, dân phụ hoan uổng, 10 lượng bạc, có bán cả nhà tôi đi cũng không gom đủ chừng đó đâu. Tô Hiểu Dương cố lết cái chân gãy, gào khóc thảm thiết hướng về phía kiệu quan. Nó đánh gãy chân tôi, nó mới là kẻ phải bồi thường. Trần Thị cũng gào lên phụ hỏa, đại nhân, ngài nhìn xem, con dâu tôi mới là người bị hại mà. Nhưng lệnh quan đã ban, lời nói của họ giờ chỉ như gió thoảng mây bay. Huyện lệnh lạnh lùng hạ lệnh cho nhà dịch, đưa bà ta về nhà lấy bạc bồi thường cho tô cô nương, sau đó áp giải tô hiểu dương vào đại lao lập tức. Bữa cơm thịnh soạn đãi quan, sau khi kẻ ác bị đưa đi, sân nhà họ tô trở lại về thanh bình. Tô khuyên nhan nhìn trời đã quá trưa. Bèn mình cười mời huyện lệnh, đại nhân vì việc nhà dân phụ mà vất vả đến giờ vẫn chưa dùng bữa. Nếu ngài không chê, mời ngài ở lại dùng bữa cơm đạm bạc cùng gia đình rồi hãy về. Huyện lệnh đang sầu vì không có cớ để lấy lòng, người của vị đại nhân kia, nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng. Ôi, tô cô nương đã có lời, bản quan xin cung kính không bằng tuân mệnh. Đám dân làng thấy quan huyện ở lại ăn cơm thì cũng biết ý mà tàn dần. Mồ đàn đan vì sợ uy nghiêm của quan nên xin phép về trước, trong sân chỉ còn lại người nhà họ tô và các hộ v Bí mật về đôi chân thần kỳ, trong lúc chờ cơm, huyện lệnh ngồi trò chuyện cùng Tô Quang Huy. Khi nghe Tô Quang Huy nói đôi chân tàn phế bấy lâu nay sắp có thể đi lại bình thường nhờ sự điều trị của huynh nhan, huyện lệnh kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chén trà. Người nói thật sao, đôi chân đã gãy nát mà còn có thể đứng lên được. Ông nghĩ ngay đến những người dân nghèo trong huyện, mỗi năm có không biết bao nhiêu người tàn phế vì tai nạn lao động, khiến gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu phương pháp này là thật, đây sẽ là một công đức vô lượng Tô Quang Huy tự hào cười đáp, đều là nhờ đứa cháu gái này của tôi cả. Trước đây tôi đã bỏ cuộc, nhưng nó cứ khẳng định là cứu được. Giờ thì đại nhân xem, tôi đã có thể gượng đứng dậy rồi. Huyện lệnh càng nghe càng thấy Tô khuyên nhan không phải người thường. Biết y thuật, có quan hệ với kinh thành, lại còn dạy em trai làm thơ. Ông vô tình nhìn thấy Tô Cần Du đang ngồi xổm dưới đất viết chữ. Cậu bé viết một bài thơ về sự vất vả của người nông dân, cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa cày rộng cây. Thơ hay lắm, tiểu tử, bài thơ này là ai dạy ngươi? Cẩn Du ngẩng đầu, ánh mắt đầy sùng bái, là Tỷ tỷ dạy cháu à? Tỷ tỷ còn dạy cháu nhiều thứ lắm, nhưng tỷ giỏi nhất là làm món ăn ngon. Gian bếp đỏ lửa, trong bếp, Tô Khuynh Nhan đang tất bật chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Nàng không thiếu nguyên liệu tốt, từ gạo trắng thơm đến thịt cá tươi ngon. Nàng đang chỉ đạo Lâm Bộ Thanh rửa sạch đại tràng heo để làm món đặc sản. Nàng sực nhớ đến những người đang làm việc ở công trường xây nhà. Bèn hỏi công trường bên kia mọi người đã ăn cơm chưa? Lâm bộ thanh đáp, ngô quốc sơn vừa báo về là mọi người đã ăn xong rồi ạ Thôn trường đã nhờ mấy người phụ nữ trong thôn nấu cơm cho họ. Khuynh nhan gật đầu, vậy thì tốt, nhớ trả tiền công cho họ đầy đủ, mỗi người 10 văn tiền một ngày cho hai bữa sáng và trưa nhé. Mùi thơm từ gian bếp bắt đầu lan tỏa ra sân, khiến vị huyện lệnh vốn đang đói bụng không nhịn được mà liếm môi chờ đợi. Một thiếu nữ vừa biết y thuật, vừa biết làm thơ. Lại có tài nấu nướng xuất chúng ông thật sự mong đợi xem, Mỹ thực mà nàng làm ra sẽ có hương vị thế nào. chương 157, Mỹ thực và kỳ tích y thuật. Để chuẩn bị cho bữa trưa đãi huyện lệnh và nhóm thợ xây công trường, Tô Khuynh Nhan đã nhờ thôn trường thuê thêm vài phụ nữ trong thôn hỗ trợ nấu nướng. Nàng hiểu rằng một mình nàng và phương thị sẽ không kham nổi khối lượng công việc khổng lồ này, hơn nữa việc chi trả tiền công sòng phẳng, 10 văn một ngày cho hai bữa cũng giúp nàng lấy lòng được dân làng. Bàn tiệc thịnh soạt, dưới sự chỉ đạo của Khuyên nhan Lâm Bộ Thanh đảm nhận việc rửa sạch đại tràng heo một công việc tốn sức và cần sự tỉ mỉ. Trong khi đó, khuyên nhan trổ tài nấu nướng với thực đơn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước miếng. Một nồi to thịt kho tàu đỏ rực, bóng bẩy, thịt ba chỉ hầm cải trắng đậm đà, sườn non nấu củ cải trắng thanh ngọt, rau xanh xào tỏi giòn tan và ngó sen xào, lòng già xào cay thơm nước mũi và lá hẹ xào huyết heo. Một nồi canh sườn củ sen nghi ngút khói, món phụ gồm khoai lang, khoai tây và bí đỏ hấp ngọt lị. Khi các món ăn được bưng lên, huyện lệnh không nhịn được mà liếm môi. Mùi hương này, sắc thái này, ngay cả khi ông còn ở Kinh Thành hay đi ăn tại Bách Vạn Lâu cũng chưa từng thấy qua. Ông hoàn toàn tin lời Tô Cẩn Du, tỷ tỷ của cậu bé đúng là một đầu bếp thiên tài. Quy tắc của Tô ra, đại nhân, mời ngài đi rửa tay rồi hãy dùng bữa, Tô khuyên nhan nhẹ nhàng nhắc nhở. Huyện lệnh hơi ngẩn ra, ở chốn thôn quê này, người ta thường bưng bát lên là ăn, hiếm có ai chú trọng vệ sinh như vậy nhìn thấy Tô Cần Du Du đang mải luyện chữ cũng ngoan ngoãn đi rửa tay, huyện Lệnh thầm đánh giá cao Khuynh Nhan thêm vài phần. Nàng không hề sợ hãi quyền uy của ông, trái lại còn rất có nguyên tắc và nề nếp. Bữa ăn được chia làm hai bàn, huyện Lệnh ngồi cùng bàn với Khuynh Nhan, Tô Hoàng Quang và Tô Quang Huy trong nhà chính. Bàn còn lại đặt ở ngoài sân cho các hộ vệ và thợ xây. Chuyện về căn bệnh trúng gió. Trong bữa ăn, huyện Lệnh chú ý đến Tô Hoàng Quang. Ông ngạc nhiên khi thấy lão gia tử Du bị liệt nhưng nói năng rất rõ ràng. Tay chân cũng có thể cử động nhẹ để tự ăn cơm. Lão gia tử, ta có một người cậu cũng bị trúng gió hơn hai năm nay, nhưng tình trạng tệ hơn ngài nhiều, nói không thành tiếng, người thì gây mòn. Ngài là dùng thuốc gì mà tiến triển tốt như vậy? Tô Hoàng Quang vuốt dâu, tự hào chỉ về phía khuynh nhan, tất cả là nhờ cháu gái ta. Hai tháng trước ta tưởng mình chỉ còn chờ chết, nhưng con bé đã bốc thuốc và hàng ngày kiên trì xoa bóp, tập vật lý trị liệu cho ta. Giờ ta đã nói chuyện rõ ràng. Nó còn bảo chỉ cần kiên trì nửa năm nữa là ta có thể đi lại được. Huyện lệnh chấn động thực sự, ông vội vàng quay sang Khuynh Nhan, Tô Cô Nương, không biết nàng dùng phương pháp gì. Cậu của ta vốn đối xử với ta rất tốt, nếu có thể cứu ông ấy, bản quan xin bái tạ nàng. Khuynh Nhan bình tĩnh lau tay cho em trai rồi mới đáp, mỗi người một cơ địa, đơn thuốc của da da ta chưa chắc đã hợp với người khác. Nếu đại nhân tin tưởng, hôm nào đó hãy đưa ta đến xem bệnh cho ông ấy. Ý lý phải, đúng bệnh hốt thuốc, không thể tùy tiện. Huyện lệnh nghe vậy càng thêm tin tưởng, liền đề nghị, vậy lát nữa xong bữa, mời cô nương cùng ta lên chấn trên một chuyến. Cậu ta hiện đang ở đó, bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ và đầy sự thán phục. Đúng lúc này, nhóm nhà dịch áp giải Trần Thị trở về, trên tay mang theo 10 lượng bạc bồi thường. Trước uy thế của quan phủ, dù có tiếp nứt ruột, nhà chồng Tô Hiểu Dương cũng không dám không nộp. khuynh nhan cầm số bạc, khóe môi khẽ cong lên, một mũi tên trúng hai đích, vừa đòi được công đảo vừa mở ra một mối quan hệ mới đầy tiềm năng với huyện lệnh. Chương 158, Quảng Lương đại môn và cơ hội cho Cần Du. Huyện lệnh cầm 10 lượng bạc vừa thu hồi được, mỉm cười đưa cho Khuynh Nhan, "Tô cô nương cầm lấy đi. Từ nay về sau, nếu bọn họ còn dám tới gây phiền phức, cô cứ việc lên nha môn tìm ta." Ăn của người thì phải giúp người, huyện lệnh lúc này đã hoàn toàn đứng về phía Tô ra Khuynh Nhan nhận bạc giao cho Phương thị, rồi quay sang dặn dò Lâm Bộ Thanh và Thu Tính cùng, "Sau này bất kể là ai, Nếu muốn tới bắt nạt người nhà ta, các người cứ việc tống khứ bọn họ ra ngoài. Không cần nể nang ai cả. Phủ đệ của Thái Phó, xe ngựa lăn bánh đưa Khuynh Nhan vào huyện lệnh hướng về chân trên. Lần này đích thân lạc ảnh cầm lái vị hộ vệ có võ công cao cường nhất để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nàng. Xe ngựa băng qua những con hẻm nhỏ tính mịch, dừng lại trước một phủ đệ uy nghiêm. Ngước nhìn tấm miền lớn viết hai chữ, nhạc phủ, Khuynh Nhan không khỏi kinh ngạc. Cổng chính cổ phủ được xây theo kiểu Quảng Lương Đại Môn, một kiến trúc chỉ dành cho quan lại từ phẩm cấp trung thượng trở lên, với cột trụ cao lớn và mái hiên lộng lẫy lộ ra ngoài. Huyện Lệnh vừa đi vừa giới thiệu, "Cậu của ta hồi trẻ từng là thái tử thái phó ở kinh thành, lớn lên cùng thái tử. Khi về già, ông muốn tìm nơi thanh tịnh nên mới dọn về đây cùng ta. Ông chính là người sáng lập ra thư viện Sơn Trung trên đỉnh núi phía sau trấn." Nghe đến thư viện Sơn Trung, mắt huynh nhan sáng rực lên. Nàng vốn đang đau đầu tìm trường học cho Cẩn Mà Sơn Trung chính là học viện danh giá nhất vùng, nơi có quy chuẩn tuyển sinh cực kỳ khắt khe. Nếu cô nương có thể chữa khỏi cho cậu ta, việc đưa đệ đệ cô vào thư viện Sơn Trung chỉ là chuyện nhỏ, huyện lệnh nhìn thấu tâm tư của nàng, mỉm cười gợi ý. Khuynh Nhan lập tức trở nên tích cực hơn hẳn, đại nhân yên tâm, dân phụ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Con đường lá phong và phủ khúc các, bước vào bên trong nhạc phủ, khuynh nhan như lạc vào một bức tranh sơn dầu cổ điển. Một con đường dài dẫn vào sân trong, hai bên trồng đầy những cây phong cổ thụ. Đang mùa cuối thu, lá phong chuyển màu vàng kim và đỏ rực, rơi rụng là tả như những bông tuyết màu sắc, trải thảm dưới chân người đi. Đi hết con đường lá phong là phủ khúc các nơi ở của nhạc lão ra. Cái tên đậm chất văn chương này hoàn toàn tương xứng với khí chất của chủ nhân. Tiểu phong, sao con lại tới đây? Mau vào ngồi đi, một người phụ nữ trung niên đoan trang, khoảng 50 tuổi bước ra chào đón. Đây chính là mở của huyện lệnh, vợ của nhạc lão ra. Huyện lệnh, tên thật là Kiều Nhược Phong, bội vàng giới thiệu thi Còn đưa tô cô nương tới xem bệnh cho cậu. Bà nhạc hơi nhíu mày khi nhìn thấy khuynh nhan một cô bé trông chỉ tầm 12, 13 tuổi. Thì có chút nghi ngờ về tài năng của một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy, nhưng bà vẫn giữ lễ tiết, vào nhà ngồi đi đã, bên ngoài gió lạnh, nhìn mặt cô nương đã đỏ ứng lên rồi. Tiểu hồng, mau đi pha trà nóng và bưng ít điểm tâm lại đây. chương 159, trần bệnh trong phủ khúc các. Nhạc phu nhân sau khi nghe kiều huyện lệnh giới thiệu về khả năng của tô khuynh nhan, Dù vẫn còn chút nghi hoặc vì nàng quá trẻ, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của cháu ngoại và khí chất điềm tính của thiếu nữ trước mặt, bà liền dẫn họ vào phòng trong. Thái độ của người bệnh, đằng sau tấm bình phong vẽ hoa mai, nhạc vân phi đang nằm trên giường. Khi thấy có người lạ vào, ông khẽ quay đầu, đôi mắt đục ngầu lộ vẻ mệt mỏi và mơ hồ. Ông thiều thảo hỏi bằng giọng không rõ tiếng, đã cô lang là chân. Vị cô nương này là ai? Nhạc phu nhân phải nói rất to bên tai ông vì từ khi trúng gió tính lực của ông suy giảm nghiêm trọng, đây là tiểu cô nương mà tiểu phong mời tới xem bệnh cho ông. Y thuật của con bé giỏi lắm, ông cứ yên tâm. Nhạc Vân Phi nhìn thấy Khuynh Nhan chỉ là một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi, ánh mắt ông thoáng hiện lên vẻ thất vọng rồi quay mặt đi chỗ khác. Suốt những năm qua, ông đã gặp quá nhiều đại phu danh tiếng nhưng kết quả vẫn là đôi chân bất động này. Ông đã không còn dám hy vọng, quy trình trần bệnh chuyên nghiệp, mặc kệ thái độ thờ ơ của người bệnh, tô Khuynh Nhan tiến lại gần giường. Nàng bắt đầu quy trình kiểm tra một cách thuần thục, quan sát, kiểm tra mí mắt, lưỡi và niêm mạc miệng. Bắt mạch, nàng tập trung cảm nhận mạch tượng để hiểu rõ mức độ tắc nghẽn kinh lạc. Kiểm tra tứ chi, nàng nhờ nhạc phu nhân kéo chăn, cởi tất để kiểm tra đôi bàn tay và bàn chân bị liệt. Khi thấy bàn tay phải của nhạc lão ra co quắp tự nhiên nửa nắm tay, Khuynh Nhan nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay ra để kiểm tra gãy tay và lòng bàn tay xem có dấu hiệu lở loét hay không. Hộ lý rất tốt, lòng bàn tay rất sạch sẽ, Khuynh gật đầu tán thưởng. Về sau cần duy trì việc lau rửa cái ngón tay thường xuyên để tránh hoại tử. Bài tập vật lý trị liệu thần kỳ. Khuyên nhàn không chỉ bắt mạch, nàng còn bắt đầu thực hiện các động tác massage và vận động trị liệu ngay tại chỗ để làm mẫu cho nhạc phu nhân và nha hoàn. Đối với tay, nàng dùng lực vừa phải bóp dọc cánh tay, xoay cổ tay và kéo giãn từng ngón tay. Mỗi ngày phải massage như thế này nửa canh giờ để khí huyết lưu thông, tránh teo cơ. Đối với chân, đây là phần quan trọng nhất quyết định khả năng đi lại sau này. Quynh Nhan kéo thẳng chân Nhạc lão ra, vỗ nhẹ vào hai bên đùi và bắp chân, sau đó xoay cổ chân và thực hiện động tác gập đầu gối. Nhạc phu nhân và Nha hoàn chăm chú quan sát, thậm chí còn làm theo để ghi nhớ. Nhạc Vân Phi vốn đang thất vọng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và những động tác tác động chính xác vào các huyệt vị trên cơ thể mình, ông bắt đầu có chút kinh ngạc. Cảm giác tệ bì bấy lâu nay dường như có một chút lay động nhỏ nhoi. Quynh Nhan vừa làm vừa giải thích, chúng gió không chỉ là uống thuốc, mà quan trọng là khang phục huấn luyện, tập phục hồi chức năng. Nếu chỉ nằm im, dù có tiên đan cũng không thể đứng dậy được. Ánh mắt của Nhạc Vân Phi lúc này đã thay đổi, ông nhìn thiếu nữ nhỏ bé trước mặt với một tia hy vọng nhen nhóm. Phải chăng, kỳ thích mà Kiều huyện lệnh nói tới thực sự tồn tại. chương 160, Phương thuốc và chiếc xe lăn bí ẩn. Sau khi hướng dẫn tỉ mỉ các động tác massage cho Nhạc Phu Nhân và Nha Hoàn, Tô Khuynh Nhan yêu cầu họ giúp mình lật người Nhạc Vân Phi lại. Sự tận tâm trong từng chi tiết, ở hiện đại, nàng đã điều trị cho vô số bệnh nhân trúng gió. Nàng hiểu rằng điều đáng sợ nhất với người nằm liệt giường lâu ngày không phải là bệnh gốc, mà là chứng lửa luet do so tỷ đè bét so. Nếu phần lưng và mông không được vệ sinh tốt, da thịt sẽ thối giữa và bốc mùi, lúc đó việc điều trị sẽ khó gấp bội. May mắn thay, nhạc lão da được chăm sóc rất kỹ. Dù cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng làn da vẫn sạch sẽ, không có dấu hiệu hoại tử. Chăm sóc thế này là rất tốt, hãy tiếp tục duy trì, khuynh nhân gật đầu hài lòng, rồi quay sang nhạc phu nhân, phiền phu nhân chuẩn bị giấy bút. Ta sẽ kê đơn thuốc. Mỗi ngày uống 3 thang sau nửa tháng ta sẽ quay lại điều chỉnh tùy theo tiến triển. Lời hứa về, xe lăn. Trong lúc khuynh nhan hạ bút viết tên từng vị dược liệu, nhạc phu nhân lo lắng hỏi, tô cô nương, ông nhà ta, bao lâu thì có thể đi lại được. Khuynh nhan không ngừng đầu, vừa viết vừa đáp, để phục hồi hoàn toàn thì cần ít nhất nửa năm. Nhưng để có thể ngồi dậy và nói chuyện rõ ràng hơn thì tầm 2 tháng là có thể. Ngoài việc uống thuốc và xoa bóp, phu nhân nên cho ông ấy ra ngoài phơi nắng thường xuyên Tâm trạng tốt thì bệnh mới mau khỏi, nhưng ông ấy không đi lại được, làm sao ra ngoài, nhạc phu nhân thắc mắc. Vài ngày tới, ta sẽ cho người mang tới một chiếc xe lăn. Đó là một loại ghế có bánh xe, các người có thể đẩy lão ra đi dạo khắp sân. Thực tế, bản vẽ xe lăn này khuynh nhan đã ấp ủ từ lâu để làm cho ra ra mình, nhưng vì trước đây chưa tìm được thợ mộc lành nghề nên chưa thực hiện. Sau đó, lạc ảnh tình cờ thấy bản vẽ và đã mang đi nhờ người đóng giúp. Sự việc này cũng khiến khuynh nhan nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng, nhân mạch, mạng lưới quan hệ. Nàng cần những nhân tài thực thụ về phe mình để biến mọi ý tưởng thành hiện thực. Cuộc tranh giành, đầu bếp, khi công việc kết thúc, trời đã về chiều, nhạc phu nhân tha thiết muốn giữ khuyên nhan ở lại dùng cơm tối, nhưng nàng khéo léo từ chối, cảm ơn lòng tốt của phu nhân, nhưng sắp tối rồi, ta phải về nhà nấu cơm. Nhạc phu nhân sững sờ, hả? Nàng vất vả cả ngày, về nhà lại phải vào bếp sao? Gia đình nàng đối xử với nàng không tốt ư, Kiều huyện lệnh nghe vậy liền bật cười giải thích thay, mỡ đừng hiểu lầm. Không phải họ ngược đãi nàng, mà là tay nghề của tô cô nương quá tuyệt vời. Nếu nàng không về nấu, e là cả nhà họ đều nuốt không trôi cơm mất. Thậm chí đến con còn muốn theo nàng về để được ăn ké đây này. Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn thiếu nữ nhỏ bé trước mặt. Vừa giỏi y thuật, lại vừa là đại đầu bếp, bà lập tức quyết định, vậy để ta và Tiểu Phong đưa nàng về tận nhà. Dù sao chúng ta cũng có xe ngựa Trên đường đi ta còn muốn hỏi thêm về bệnh tình của lão ra nữa. Vậy là, đoàn xe ngựa lại rộn ràng khởi hành từ chấn trở về thôn Hoa Sen, mang theo cả huyện lệnh đại nhân và phu nhân của Thái Phó Thái Phó một sự kiện chắc chắn sẽ khiến dân làng, lát mắt, thêm một lần nữa. chương 161, chiếc xe lăn và niềm vui bên bờ rùa. Ba ngày sau chuyến thăm Nhạc Phủ, những chiếc xe lăn đầu tiên đã được vận chuyển đến sân nhà họ Tô. Tô Cẩn Du và Lạc Ảnh vừa luyện võ xong tò mò vây quanh những vật thể lạ lùng này tì tì, Cái ghế có bánh xe này có thể giúp người không đi được tự mình di chuyển thật sao, cần du kích động hỏi. Khuynh Nhan gật đầu, ra hiệu cho lạc ảnh, huynh vào nhà bế ra ra ra đây thử xem. Niềm hạnh phúc của Tô Hoàng Quang. Khi Tô Hoàng Quang được đặt ngồi vững trãi trên xe lăn, Khuynh Nhan kiên nhẫn hướng dẫn, ra ra, người đặt hai tay lên hai vòng quay ở bánh xe thế này, xoay nó là người muốn đi đâu cũng được. Hoặc nếu mệt, chúng con có thể đẩy người đi, lần đầu tiên sau nhiều năm nằm liệt giường Lão ra tự tự mình điều khiển, chiếc ghế, lăn đi vòng quanh sân. Nụ cười rạng rỡ không dứt trên gương mặt già nua. Dù khuyên nhan nói 3 tháng nữa ông có thể đứng lên, nhưng với ông, cảm giác được tự do di chuyển ngay lúc này đã là một phép màu. Ông thầm nghĩ, giờ mình có thể tự ra sân phơi nắng, đi dạo trong thôn, thậm chí là lên chấn nhìn ngắm phố xá rồi. Sự, bướng bỉnh, của Tô Quang Huy. Trái ngược với sự hào hứng của Gia Gia, Tô Quang Huy lại nhìn chiếc xe lăn dành cho mình với vẻ bài xích. Khuyên nhan Chân tiểu thúc sắp đứng lên được rồi, ngồi cái này làm gì? Nam tử hán đại Trượng phu mà ngồi xe lăn ra ngoài để thiên hạ cười cho à? Khuynh nhan chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho lạc ảnh, bế, thằng tiểu thúc đặt lên xe. Nàng nghiêm rộng, chính vì chân chú sắp khỏi nên càng phải nghỉ ngơi. Chú quên lần trước tô hiểu dương tới gây chuyện, chú cố sức đi lại làm gân cốt bị tổn thương thêm sao? Thường gân động cốt 100 ngày, nếu chú còn bướng mình, chân này mà phế thật thì đừng có khóc lóc tìm con. Nghe đến, phế thật, Tô Quang Huy lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Thôi thì, ngồi thêm một tháng nữa cũng được, miễn là sau này có thể đi lại như người bình thường. Tiếng vang trong thôn hoa sen, cả đoàn người gồm Tô Hoàng Quang, Tô Quang Huy ngồi xe lăn, cùng khuynh nhan, cẩn du và lạc ảnh thông thả dạo ra đầu thôn. Cảnh tượng này lập tức thu hút mọi ánh nhìn của dân làng đang làm rùa. Huy tử, Quang Thúc, hai người ngồi trên cái ghế gì kỳ lạ vậy? Sao lại có bánh xe, Tô Đãi Minh dừng tay cuốc, chạy tới vây quanh xem xét Tô Quang Huy hãnh diện đáp, "Cái này gọi là xe lăn, do huynh nhan nghĩ ra đấy. Nhờ nó mà cha tôi và tôi có thể ra ngoài hít thở không khí mà không tốn tí sức nào." Tô Đại Minh tấm tắc khen ngợi, rồi hào hứng đẩy thử xe cho Tô Hoàng Quang, "Quang ca, ngài có đứa cháu gái giỏi quá. Vừa biết kiếm tiền, vừa khéo tay. Từ nay mỗi sáng tôi sẽ qua nhà đẩy ngài ra đây xem chúng tôi làm ruộng. Ngài là bậc thầy canh tác của thôn mình, có ngài chỉ điểm thì mùa màng năm nay chắc chắn bội thu." Nhìn thấy ruộng đồng quen thuộc, Đôi mắt tô hoàng quang đỏ hoe. Ông run dày chạm vào những bông lúa, cảm nhận hơi thở của đất đai. Một người nông dân cả đời gắn bó với ruộng vườn, dù không còn sức cây cuốc, nhưng chỉ cần được ngồi bên bờ ruộng nhìn con cháu làm việc, đó đã là sự an ủi lớn nhất đời. Hành trình mới của Cần Du, thấy Tô Đại Minh và đám thanh niên trong thôn nhiệt tình ở lại trò chuyện và chăm sóc hai người lớn, huynh nhàn yên tâm giao ra gia ra gia và tiểu thúc cho họ. Nàng cần phải vào thành, lần này vào thành. Ngoài việc giao xe lăn và dạy nhạc phu nhân cách sử dụng cho nhạc lão ra, nàng còn một mục đích quan trọng hơn, đưa Tô Cần Du đi diện kiến viện trường thư viện Sơn Trung. Huyện lệnh đã hứa viết thư đề cử, nhưng Khuynh Nhan hiểu rõ, nếu có thể trực tiếp khiến viện trưởng ấn tượng với tài năng của Cần Du, con đường học vấn của đệ đệ nàng sẽ hanh thông hơn vạn lần. Chiếc xe ngựa của Lạc Ảnh lại lăn bánh, chở theo những hoài bão mới của chị em nhà họ Tô hướng về phía chấn trên Sầm Uất. Chương 162, tấm vé vào thư viện và tiệp tân gia. Tại nhạc phủ Không khí hôm nay vui vẻ như chảy hội. Khi chị em Tô Khuynh Nhan vừa tới cổng, huyện lệnh Kiều Nhược Phong và nhạc phu nhân tên thường gọi là Tĩnh Nhi đã đứng chờ sẵn. Cái đuôi của huyện lệnh, Khuynh Nhan nhìn thấy Kiều huyện lệnh thì thầm cười, vị quan phụ mẫu này thật biết hưởng thụ, công việc nha môn chắc đều giao hết cho cấp dưới nên mới có thời gian chảy qua đây suốt như vậy. Thấy Khuynh Nhan, nhạc phu nhân niềm nở chào đón, sau một thời gian dùng thuốc của nàng, sắc mặt nhạc Vân Phi đã hồng hào hơn hẳn Bà không còn gọi nàng là Tô cô nương, khách sáo nữa mà gọi thẳng tên, Khuynh Nhan. Thậm chí, khi Kiều Hiển Lệnh giả vờ ghen tị vì bị, thất sủng, Khuynh Nhan còn trêu chọc lại khiến không khí vô cùng thân thiết. Ánh mắt tinh đời của Thái phó. Trong sân, Nhạc Vân Phi ngồi trên giường, tò mò nhìn món đồ lạ lẫm có bánh xe vừa được đưa tới. Nhưng sự chú ý của ông nhanh chóng và phải thiếu niên đi sau Khuynh Nhan. Tô Cẩn Du với đôi mắt sáng ngời, khí chất thông tuệ và gương mặt khôi ngô đã lập tức lọt vào mắt xanh của vị cựu thái phó. Đứa nhỏ này là ai, nhạc lão ra hỏi, giọng nói đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Khi biết đó là đệ đệ của Khuynh Nhan, nhạc Vân Phi gật đầu tâm đắc, đứa trẻ này có linh khí, ánh mắt kiên định. Việc học vấn không thể trì hoãn, ngày mai ta sẽ bảo ông Sơn, Phó Viện trưởng Thư viện Sơn Trung, ghé qua lấy thư tiến cử của ta, đưa nó vào học ngay lập tức. Không cần đợi đến sang năm đâu, Khuynh Nhan mừng rỡ khôn xiết. Nàng không ngờ chuyến đi này lại mang về món quà lớn nhất cho đệ đệ mình, một tấm vé vào thẳng môi trường danh giá nhất huyện mà không cần qua thi cử khắc nghiệt. Bài học về, xe lăn, và, ngựa kéo. Nhạc Vân Phi nhìn chiếc xe lăn, ngây ngô hỏi một câu khiến khuynh Nhan suýt bật cười, cái này có cần buộc ngựa phía trước để kéo không? khuynh Nhan lắc đầu, lão gia tử, ngựa chạy nhanh quá người không khống chế được đâu, lỡ nó lao xuống dốc thì người, bay, mất đấy. Người chỉ cần ngồi lên. Dùng tay xoay bánh xe hoặc để nhà hoàn đẩy từ phía sau là được. Nàng tận tình chỉ dạy cách sử dụng thắng tay cho các trường hợp khẩn cấp. Nhìn nhạc lão ra háo hức tự mình, lái, xe vòng quanh sân như một đứa trẻ có món đồ chơi mới, khuyên nhàn biết mình đã thành công lấy lòng ra tộc quyền thế này. Chuẩn bị tiệc tân ra, phòng âm yến, thoát cai đã đến tháng chạp, ngôi nhà mới cô tô ra sừng sững giữa thôn, khang trang và bề thế. Theo phong tục, nhà mới xây xong phải tổ chức phòng âm yến tiệc tân gia vào ngày lành tháng tốt để lấy kh Tô Hoàng Quang sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đã chọn ngày 10 tháng 12 âm lịch. Hiện tại, chân của Tô Quang Huy đã có thể đi lại bình thường. Anh cùng Khuynh Nhan tới nhà thôn trường để bàn bạc việc đặt tiệc. Thôn trường, nhà cháu muốn mời cả thôn tới chung vui trong 3 ngày. Việc nấu nướng và chuẩn bị, nhờ bác huy động mọi người trong thôn giúp một tay, tiền công cháu sẽ chi trả sòng phẳng, Khuynh Nhan dứt khoát. Tin tức về bữa tiệc tân ra hoành tráng của nhà Tô Khuynh Nhan nhanh chóng lan khắp thôn. Và tất nhiên, nó cũng lọt vào tai gia đình tô giảng giữ và điền túy hoa. Đám người tham lam này, sau một thời gian im hơi lặng tiếng vì sợ uy quan huyện, giờ đây lại bắt đầu nảy sinh những ý đồ không tốt khi thấy nhà, anh em, cũ giàu lên trông thấy. chương 163, tiệc tân gia và những vị khách không mời. Trong khi cả thôn đang náo nước trúc tụng, tại nhà tô giảng giữ, không khí lại u ám như đám mây đen. Sự đố kỵ của kẻ thua cuộc, điền túy hoa ngồi bệt dưới đất. Nhìn về phía ngôi nhà mới của huynh nhan mà nghiến răng kèn kẹt, cái con nhỏ chết tiệt đó, dựa vào cái gì mà được ở nhà sang như vậy. Chúng ta mới là cha mẹ nó, cái tòa nhà đó đáng lẽ phải để chúng ta ở. Tô giảng giữ nghe vậy thì sắc mặt xanh mét, hắn hối hận vì đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lại chút giận lên vợ mình, lúc trước là ai xúi dục ta đoạn tuyệt với nó. Giờ nhìn xem, nó giàu có thế kia, còn quen biết cả huyện lệnh. Người muốn vào đại lao ngồi như tô hiểu dương sao. Hắn đá văng chiếc ghế của Điền Thúy Hoa khiến mụ ngã nhào, rồi hầm hầm bỏ vào phòng. Điền Thúy Hoa xoa mông đứng dậy, ánh mắt lué lên tia gian xảo, cứ đợi đấy, ta không tin không sâu xé được miếng thịt nào từ con nhỏ đó. Lao động miễn phí tại tiệc tân Gia Sáng sớm ngày đại tiệc, Điền Thúy Hoa đã dắt theo hai đứa con là Tô Đại Cường và Tô Thường Cường đến trước cổng nhà khuynh nhan. Mụ già lả, vén tay áo lên như người mẹ hiền đức, khuyên nhan à, hôm nay nhà mình đại hỷ, ta mang hai đứa em tới giúp một tay Việc nắng việc nhẹ cứ giao cho bọn ta, người nhà cả mà, không thể để người ngoài chê cười được. Tô Cẩn Du đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt, định lên tiếng đuổi người thì khuyên nhan khẽ xoa đầu đệ đệ, thản nhiên nói, đệ đã là học sinh của Thư viện Sơn Trung, phải chú ý phong thái. Người ta đã muốn tới làm lao động miễn phí, chúng ta giải gì mà không dùng. Cứ để mở ta đi rửa bát quét giòn, không cần khách khí. Nàng quay sang dặn lâm bộ thanh, bộ thanh tỷ tỷ để mắt tới mụ ta, đừng để mụ làm hỏng chuyện hay lấy cắp thứ gì. Khách quý rộn ràng, cổng lớn Tô ra mở rộng đón khách, Tô Quang Huy và Tô Hoàng Quang giờ đã có thể đi lại vững vàng, đứng ở cửa đón tiếp dân làng. "Chúc mừng, chúc mừng Quang ca có đứa cháu hiếu thảo, Cẩn Du à, đi học ở sơn trung có khác, trông khí chất hẳn ra." Dân làng mang theo trứng gà, gạo trắng hoặc 10 văn tiền đồng đến mừng Tân ra. Khuynh Nhan và Cẩn Du nhận lễ, đáp lễ vô cùng chu đáo, khiến ai nấy đều cảm thấy mát lòng mát dạ. Khi khách khứa trong thôn đã đến gần đông đủ, bỗng từ xa có tiếng nhạc ngựa lanh lảnh. Hai chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, trang trí lộng lẫy thứ mà dân làng chưa từng thấy bao giờ từ từ tiến vào cổng làng. Đó là xe ngựa nhà ai vậy? Nhìn còn sang hơn cả xe của huyện lệnh, chẳng lẽ là bạn học hay phu tử của Tiểu Du ở thư viện sao? Tô Quang Huy ghé tai Cần Du hỏi nhỏ, Tiểu Du, có phải bạn học của cháu không? Cẩn Du lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác, cháu nghĩ là không phải đâu Tiểu Thúc. Chiếc xe dừng lại, rèm xe được vén lên. Sự xuất hiện của những vị khách này hứa hẹn sẽ đưa bữa tiệc tân gia của Tô ra lên một tầm cao mới, hoặc một sát rối mới. chương 164, Tiểu Ma Vương và Ba Dương và Ngọc. Bước xuống từ chiếc xe đầu tiên là một người đàn ông có vẻ ngoài sạch sẽ quá mức, làn da mịn màng không tì vết như phụ nữ, cử chỉ lại có phần yếu điệu với ngón tay hoa lan. Ngay khi hắn cất giọng lanh lành, Tiểu Công Tử, tới nơi rồi ạ, trong đầu Tô Khuynh Nhan lập tức nảy ra hai chữ Thái Giám. Vậy người ngồi trong xe là ai? Vị khách nhí bí ẩn Một gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo như tạc từ ngọc hiện ra. Đó là một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, đôi mắt đen láy như lưu ly, li, toát lên vẻ cao quý nhưng cũng đầy khí chất áp đảo. Vừa nhìn thấy Khuynh Nhan, cậu bé lập tức nhảy xuống xe, nở nụ cười rạng rỡ. "Khuynh Nhan tỷ tỷ, đệ cuối cùng cũng tìm thấy tỷ tì rồi." Khuynh Nhan đứng hình, nàng lục lọi ký ức nhưng chắc chắn chưa từng gặp đứa trẻ này, lại càng không hiểu sao mình lại trở thành tỷ tỷ của một tiểu vương gia hay hoàng tử nào đó. Tuy nhiên, Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi đến mức đánh rơi cả hai khúc xương sườn của Lạc Ảnh, nàng hiểu ngay đây không phải hạng người tầm thường. Lạc Ảnh run rẩy nhìn, "Tiểu Ma Vương, Hoàng Phủ Dụ Hiên, thầm nghĩ, trời ạ, sao cái vị tổ tông này lại dẫn xác tới tận đây? Lại còn cười với Tô cô nương như hoa nở thế kia." Hoàng Phủ Dụ Hiên phất lửa ánh mắt cầu xin của Lạc Ảnh, quay sang Khuynh Nhan với vẻ nịnh nọt, "Khuynh Nhan tỷ tỷ, hôm nay là ngày mừng nhà mới của tỷ, để có mang theo chút quà mọn. Công công, mau mang đồ ra đây." Vừa dứt lời, Ba chiếc xương lớn được khiêm xuống, khi nắp xương mở bật ra, ánh hoàng kim lấp lánh dưới nắng mặt trời khiến dân làng lóa mắt, không ít người phải lấy tay che mặt vì quá trói. Dương thứ nhất, chứa đầy vàng thỏi, ước chừng không dưới 1.000 ngàn lược. Dương thứ hai, tràn ngập bạc trắng sáng loáng. Dương thứ ba, đủ loại châu báu, san hô, phỉ thúy quý hiếm giá trị liên thành. Tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp nơi, dân làng thôn hoa sen cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Họ bắt đầu xì xào, tô khuyên nhan rốt cuộc là ai mà lại quen biết một tiểu thiếu ra dầu nước đố đổ vách thế này. khuynh nhan sau một giây đứng hình vì khối tài sản từ trên trời rơi xuống, lập tức lấy lại bình tĩnh. Nàng nở nụ cười giảng rỡ nhất từ trước đến nay, nhiệt tình đón lấy tay cậu bé. Ôi chào, đệ đệ thật là khách khí quá, người tới là vui rồi, cần gì phải mang nhiều quà cáp thế này. Lần sau đừng thế nữa nhé, nhưng lần này tỉ nhận hết. Nàng lập tức thay đổi chiến thuật không thèm thắc mắc về danh tính nữa mà thân thiết như người nhà, tới tới tới, vào nhà nghỉ ngơi đã, bên ngoài gió máy lắm. Cẩn Du, mau ra tiếp đón bạn của tỷ. Tô Cẩn Du nhìn đống vàng bạc mà ngơ ngác hỏi, "Tiểu Thúc, tỷ tỷ nhận người này ở đâu vậy? Sao hắn lại đưa nhiều tiền thế?" Tô Quang Huy cũng chưa hoàn hồn, chỉ biết vỗ ngực trấn an, "Ta cũng không biết, nhưng người ta đã đưa tiền tới thì chắc chắn là người tốt rồi." Trong khi đó, Lạc Ảnh đứng một góc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết rõ tính khí của tiểu ma vương này, Một khi đã nhắm đến ai thì người đó chỉ có nước, lên bờ xuống rùa. Nhưng nhìn cái cách khuyên nhan dắt tay cậu bé vào nhà như dắt một, con gà đẻ trứng vàng, hắn bỗng cảm thấy lo lắng cho cái kho tiền của Hoàng Cung hơn là cho nàng. chương 165, thân phận bại lộ và những vị khách gato Dân làng thôn hoa sen vốn tuần pháp, thấy ai đưa nhiều tiền thì mặc định đó là người tốt. Tô Quang Huy gật đầu lia lia, đúng vậy, người xấu sao có thể tặng nhiều vàng bạc thế kia. Phải tiếp đãi thật chô đáo mới được, tuy nhiên không phải ai cũng vui mừng cho khuynh nhan. Vương mặt sổ và một vài người khác biểu môi đầy đố kỵ chắc là quen biết mấy công tử nhà giàu ở Bách Vị Lâu thôi, chứ con nhỏ đó có bản lĩnh gì. Sự hối hận muộn màng của Lâm Tử Hùng, Lâm Tử Hùng cùng gia đình cũng vừa tới nơi, nhìn thấy ba dương vàng bạc châu báo lấp lánh, mắt hắn như muốn lồi ra. Mẫu thân hắn, bà hứa thị, tức tối lầm bẩm số vàng đó đáng lẽ phải là của nhà mình. Nếu không phải tại con nhỏ khuynh nhan đoạn tuyệt quan hệ với nhà tô giảng giữ thì giờ nó vẫn là con dâu nhà ta. Lâm Tử Hùng siết chặt nắm tay, nhìn ngôi nhà khang trang mà lòng đầy hối hận. Hắn thầm nghĩ, nếu hắn lấy Khuynh Nhan, thì cả tòa nhà này và đống châu báu kia đều thuộc về hắn. Hắn lén nhìn Khuynh Nhan, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu và tính toán. Mỹ thực chinh phục tiểu ma vương, trong khi khách khứa lục tục kéo đến, bao gồm cả huyện lệnh và Tống Trạch Vũ, thì hoàng phủ Dụ Hiên đã đánh hơi thấy mùi thức ăn. Cậu bé không hề giữ lễ tiết, lao ngay vào bếp Một tay cầm cánh gà rán, một tay cầm bánh lòng đỏ trứng, miệng còn ngầm hai miếng sần sụn, Dụ Hiên vừa ăn vừa gật gù phụ họa tống trạch Vũ, Khuynh Nhan tỷ tỷ, nhà xí nhà tỷ thật là sạch sẽ quá đi. Còn món gà này nữa, ngon tuyệt cố mèo." Khuynh Nhan nhìn bộ dạng, không còn chút uy phong nào của tiểu công tử mà giờ khóc giờ cười. Thấy đám trẻ con trong thôn đang đứng mút ngón tay nhìn thèm thường, nàng lập tức dẫn Lâm Bộ Thanh, "Bộ Thanh tỷ, mang thêm gà rán và bánh lòng đỏ trứng ra chia cho bọn trẻ." Nhớ dặn chúng đừng ăn quá nhiều kẻo lát nữa không ăn nổi cơm chính. Màn đối thoại, huynh đệ nhà họ Hoàng, Tống Trạch Vũ vừa gặm xương sườn vừa thắc mắc, cái tên tiểu ma vương này sao lại thân thiết với huynh nhan thế nhỉ? Rõ ràng là lần đầu gặp mặt mà gọi tỷ tỷ ngọt sớt. Hoàng phủ Dụ Hiên nghe thấy, liếc nhìn Tống Trạch Vũ một cái đầy sắc lạnh rồi lại quay sang huynh nhan, đổi giọng nũng nịu, huynh nhan tỷ tỷ, sao tì không hỏi tên đệ? Tỷ không tò mò vì sao đệ biết tên tì sao? Huynh nhan khoanh tay trước ngực, Thản nhiên đáp, đệ là đệ đệ của hoàng phủ tinh thần chứ gì? Nhìn cái mặt đệ đúc cùng một khuôn với hắn, không là đệ đệ thì chẳng lẽ là con trai hắn chắc? Mà hắn thì chưa đẻ ra nổi đứa con lớn thế này đâu. Hoàng phủ Dụ Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt, làm sao tỷ biết? Đệ tưởng mình giấu kỹ lắm chứ? Khuynh Nhan gõ nhẹ vào chán cậu bé, nghiệp vụ cả đấy. Nói đi, sao đệ lại lặn lội tới đây tặng quà tân gia cho ta? Dụ Hiên bỗng đỏ mặt, không trả lời mà lủi thủi quay lại phòng bếp để lấy thêm cánh gà. Huynh Nhan nhìn theo bóng lưng cậu bé, thầm tính toán. Nàng không sợ nhận vàng bạc của cậu ta, vì dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của Hoàng Phủ Tinh Thần. Số tiền này coi như, phí tư vấn y tế, cũng chẳng có gì quá đáng. chương 166, chiêu trò, tự luyến, của Lâm Tử Hùng. Hứa thị đi dạo một vòng quanh đại trạch viện, đôi mắt vằn lên tia tham lam cực độ. Mụ thầm tính toán, dù Huynh Nhan đã đoạn tuyệt với nhà họ tô kia, nhưng hồn ước với con trai mụ vẫn còn đó theo lời mụ tự Nguyễn hoặc Nếu cưới được khuynh nhan, tòa nhà này, đống vàng bạc kia chẳng phải sẽ rơi vào tay nhà họ Lâm sao? Mụ lén kéo Lâm Tử Hùng vào một góc khuất sau núi giả, dì tai hiến kế, con trai, con nhìn xem, con bé đó biến gầy xinh đẹp thế kia, lại dầu nứt đố đổ vách. Nó làm tất cả chắc chắn là để thu hút sự chú ý của con đấy. Mau ra rỗ dành nó vài câu, gạo nấu thành cơm thì cả tòa nhà này là của chúng ta. Lâm Tử Hùng nhìn ngôi nhà xa hoa, lòng tự tôn của gã trỗi dậy. Gã gật đầu, chỉnh đốn trang phục Ra vẻ thư sinh phong độ chờ thời cơ giữa lúc khuynh nhan đang trò chuyện vui vẻ với huyện lệnh nhạc phu nhân và nhạc lão ra hứa thị bỗng sông tới không nói không rằng nắm chặt lấy tay khuynh nhan lôi đi khuynh nhan mau đi theo ta có chuyện hệ trọng lắm con không đi sẽ hối hận cả đời nhạc phu nhân ngơ ngác bà ta là ai vậy sao lại thô lỗ như thế tổ quang Huy vội vàng giải thích và đi theo để xem tình hình lòng thầm lo lắng cho cháu gái hứa thị lôi khuynh nhan đến phía sau vườn nơi Lâm tử hùng đã đợi sẵn Ngã đứng dưới bóng cây, cố nặn ra vẻ mặt thâm tình, nhìn Khuynh Nhan bằng ánh mắt đau đớn. "Nhan Nhan, ta biết tất cả rồi, muội không cần phải giả vờ nữa." Khuynh Nhan khoanh tay, nhớ mày, "Ngươi biết cái gì? Và ai cho phép ngươi gọi ta là Nhan Nhan?" Lâm Tử Hùng bước tới một bước, giọng đầy tự tin, "Ta biết muội vẫn luôn yêu ta. Muội biết ta không thích con gái béo, nên muội liều mạng giảm cân để trở nên xinh đẹp thế này. Muội biết ta thích ở nhà cao cửa rộng, nên muội mới kiếm tiền xây tòa nhà này cho ta ư?" Nhan Nhan, muội khổ tâm vì ta như vậy, ta đều hiểu hết. Chúng ta thành thân đi, ta hứa từ nay sẽ không để ai bắt nạt muội nữa, muội sẽ là Lâm phu nhân danh giá nhất vùng này. Khuynh Nhan nghe xong, cảm thấy dạ dày lộn nhào vì buồn nôn. Nàng nhìn Lâm Tử Hùng như nhìn một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Lâm Tử Hùng, người bị chứng ảo tưởng giai đoạn cuối rồi à? Con mắt nào của người thấy ta giảm cân vì ngươi? Con mắt nào thấy ta xây nhà cho ngươi ở? Người nghĩ cái mặt của ngươi rát vàng hay sao mà ta phải tốn công sức vì ngươi? Lâm tử hùng ngớ người, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn là, con gái thường nói lời lấy hờn, gã lại đỉnh đưa tay nắm lấy tay nàng, nhan nhan, muội vẫn còn giận chuyện cũ sao? Ta xin lỗi mà, chỉ cần muội gật đầu, ta sẽ giải thích với cả thôn rằng muội vẫn luôn là vị hôn thê của ta. Chát, tiếng tát khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khuynh nhan lạnh lùng thu tay lại, ánh mắt sắc như dao găm. Cầm miệng. Đừng để cái tên của ta thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu của ngươi nữa. Lâm Tử Hùng, nhìn cho rõ đây, ta tô khuyên nhan, ngay cả một sợi tóc của ngươi cũng không lọt vào mắt ta. Cốt ngày lập tức trước khi ta gọi hộ vệ ném hai mẹ con ngươi ra khỏi cổng. Gương mặt Lâm Tử Hùng đỏ bừng vì cái tát, gã không thể tin được người con gái từng bám nuôi mình trước đây lại có thể tuyệt tình và đáng sợ đến thế. chương 167, cái tát cảnh tỉnh và bữa tiệc nước chảy. Lâm Tử Hùng nhìn khuynh nhan, trong mắt gã. Sự lạnh lùng của nàng chỉ là chiêu trò, lạt mềm buộc chặt. Gã tự tin mình cười, tiến lại gần, nhan nhan, mội muốn ta làm gì mới chịu tha thứ đây. Đừng giận dỗi nữa, mội xinh đẹp thế này, ta hứa sẽ cưới muội làm chính thế. Người bị điếc hay bị ảo tưởng, khuyên nhan cảm thấy buồn nôn khi nghe tên mình thốt ra từ miệng gã. Ta nói lại lần cuối, đừng dùng cái giọng đó gọi tên ta. Nếu nghe không hiểu, ta sẽ dùng nắm đấm để dạy ngươi hiểu. Màn quá vai quật, ngoạn mục. Thấy xung quanh không có khách quý, Khuynh Nhan không chần chừ Nàng tiến tới, nắm lấy cánh tay Lâm Tử Hùng, xoay người thực hiện một cú cuột qua vai cực kỳ chuyên nghiệp. Bộp, Lâm Tử Hùng ngã trồng vó xuống đất, mặt mày say sầm. Hứa thị đứng bên cạnh rú lên kinh hãi, con nhỏ chết tiệt. Người làm gì con trai ta vậy? Khuynh Nhan phủi tay, lạnh lùng gọi, Long Nhất, lôi hai mẹ con nhà này ra ngoài cho ta. Đừng để bọn họ làm bẩn không khí bữa tiệc. Long Nhất hộ vệ của Lạc Ảnh lập tức tiến tới Hắn vốn đã ngứa mắt với kẻ dám tranh sủng với trụ tử nhà mình, liền túng cổ hai mẹ con Hứa thị lôi đi sành sạch như lôi hai bao tải rác. Mỹ thực chinh phục dân làng, bỏ qua giác rối nhỏ, bữa tiệc phòng ấm yến diễn ra vô cùng thành công. Khuynh Nhan đã dạy Lâm Bộ Thanh và Thu Tính cùng nấu những món ăn bí truyền từ thực đơn của nàng. Thịt kho tàu, miếng thịt mềm tan, béo ngậy, cá hầm cà chua và cá đầu ớt, đậm đà, cay nồng kích thích vị giác. Sườn xào chua ngọt và móng giò hầm đậu phộng, dân làng ăn đến mức Mỡ chạy đầy mép, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, cả đời tôi chưa từng ăn món nào ngon thế này. Khuynh Nhan thật quá hào phóng, tiệc tan, các vị khách quý như huyện lệnh và nhạc lão gia đã ra về. Chỉ còn lại tống trạch vũ và Hoàng Phủ Dụ Hiên vẫn thong rong ngồi lại. Khuynh Nhan nhướng mày, sao hai người vẫn chưa về? Hoàng Phủ Dụ Hiên chỉ tay sang tòa đại trạch sát vách, về đâu chứ? Đệ vừa mới dọn đến nhà mới bên cạnh mà, từ nay chúng ta là hàng xóm đấy. Khuynh Nhan giựt nhớ ra. Tòa nhà bên cạnh cũng vừa hoàn thành cùng lúc với nhà nàng, hóa ra là của tiểu ma vương này. Tống Trạch Vũ cũng cười hì hì, ta cũng ở lại đây chơi với đệ ấy. Tô Cẩn Du lúc này mới rảnh ràng ngồi xuống cạnh tì tì, tò mò nhìn cậu bé cùng lứa tuổi, chào đệ, ta là Tô Cẩn Du, 9 tuổi. Đệ tên là gì, chắc đệ nhỏ tuổi hơn ta, sau này gọi ta là ca ca nhé. Hoàng Phủ Dụ Hiên lập tức sụ mặt, gân cổ lên cãi, không được. Ta 10 tuổi rồi, người phải gọi ta là Dụ Hiên ca ca. Tống Trạch Vũ đứng bên cạnh Suýt phì cười, liền bị Dụ Hiên lườm một cái cháy mặt nên đành gật đầu lia lịa, đúng đúng, để ấy 10 tuổi rồi. Cần Du nhìn vóc dáng nhỏ loắt choát của Dụ Hiên, ánh mắt bỗng trở nên đầy đồng cảm, hóa ra đệ 10 tuổi rồi sao? Có phải trước đây đệ cũng bị đói ăn giống ta nên mới bị suy dinh dưỡng, trông nhỏ con thế này không? Tỷ tỷ ta nấu ăn ngon lắm, để tỷ ấy bồi bổ cho đệ, chắc chắn đệ sẽ cao lớn thôi. Hoàng phủ Dụ Hiên, ta là do không xương nhỏ, không phải đói ăn. Chương 168 căn phòng, vượt thời đại và cơn buồn ngủ ập đến. Tống Trạch Vũ đứng bên cạnh cười đến mức đau cả bụng. Hắn thầm nhủ, nhất định khi về kinh thành phải đem chuyện tiểu ma vương bị trần đoán suy dinh dưỡng này ra kể cho bản dân thiên hạ cùng nghe. Nhưng Hoàng phủ Dụ Hiên lại tỏ ra rất hưởng ứng sự nhiệt tình của Cần Du. Cậu bé nặn ra một nụ cười, "Bị tha, vậy phiền toái huynh rồi." Cẩn Du đệ đệ. Khuynh Nhan nhận thấy sự mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt Dụ Hiên. Có lẽ cậu bé đã phải đi đường xa từ kinh thành tới đây. Nàng dục Cần Du đưa Dụ Hiên vào phòng nghỉ ngơi. Vì ngôi nhà mới qua lớn, nhiều phòng còn trống không, nên phòng của Cần Du là nơi tiện nghi nhất lúc này. Vừa bước vào phòng của Cần Du, cả Hoàng Phủ Dụ Hiên và Tống Trạch Vũ đang lén lút đi theo đều bị làm cho chóng ngợp. Căn phòng không giống bất kỳ phòng ngủ nào ở đại lục này. Nội thất tủ quần áo, kệ sách được thiết kế theo bản vẽ của huynh Nhan, trên cánh tủ còn vẽ những hình hoạt hình cartoon, mẫu mính. Chiếc sofa thần thánh, một chiếc sofa dài bọc vải màu xanh lơ Bên trên đặt những chiếc gối ôm mềm mại thứ đồ vật chưa từng xuất hiện ở thời đại này. Chiếc giường, hiện đại, bộ chăn ga gối nệm bốn món màu xanh dương với họa tiết hoạt hình, bên trên còn đặt một con gấu bông lớn. Oa, wow, cái ghế này mềm quá, như bông vậy, dụ hiên nhảy phóc lên sofa, đôi mắt sáng rực Cả cái giường này nữa, đẹp quá đi mất, cẩn du, chúng ta mau đi ngủ thôi. Tống Trạch vũ đứng ngoài cửa, mắt chữ o miệng chữ A. Vị tiểu công tử vốn nổi tiếng kén trọn, hay là mình làm mẩy ở kinh thành. Giờ đây lại chủ động đòi ngủ chung giường với người khác Hắn nhìn căn phòng mà lòng đầy ghen tỉ Phòng này đẹp quá Nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi Có cho ta ở đây vài ngày không ra ngoài ta cũng chịu Thấy hai đứa nhỏ đã leo lên giường chuẩn bị ngủ Tống Trạch vũ gión dén bước vào đỉnh Xin một chỗ trên ghế sofa Nhưng ngay lập tức Hắn bị ánh mắt sắc lạnh của tiểu ma vương Dụ hiên quét tới Cốt ra ngoài Giọng nói lạnh lùng của dụ hiên khiến tống Trạch vũ giật bắn mình Bội vàng lùi ra ngoài và đóng cửa lại Không cam lòng, Tống Trạch Vũ bắt đầu đi dọc hành lang để tìm phòng chống. Phòng thứ nhất, trống rỗng. Phòng thứ hai, chỉ có bốn bức tường. Phòng thứ ba, vẫn không có gì. Hắn không bỏ cuộc, đi sang một sân viện khác có treo bảng hiệu, tùng bách viện. Lần này, vận khí của hắn khá hơn. Căn phòng này được bài trí gần giống phòng cần du nhưng tông màu trầm ổn, trưởng thành hơn. Đây vốn là phòng khuyên nhan chuẩn bị cho lạc ảnh hoặc khách quý lớn tuổi. Nhìn chiếc sofa êm ái đang, vẫy gọi, Tống Trạch Vũ không kìm lòng được Hắn ngồi xuống, cảm giác mềm mại như đang ngồi trên đám mây bao phủ lấy cơ thể. Hà, thoải mái quá, hắn thở hắt ra một hơi, mắt nhắm nhìn lại và chẳng mấy chốc, tiếng ngáy, khò khò, đã vang lên đều đặn. Trong khi đó, ở gian bếp, Phương Thị và những người khác vẫn đang tất bật dọn dẹp sau bữa tiệc, hoàn toàn không biết rằng các vị khách quý của mình đều đã bị sự tiện nghi, vượt thời đại của nhà họ tô chinh phục hoàn toàn. chương 169, Khổng Tử, và những người hàng xóm mới. Trong khi Phương Thị và Tô Hoàng Quang đang bận rộn sắp xếp phòng ốc, họ tình cờ phát hiện Tống Trạch Vũ đang ngủ say sưa trên ghế sofa ở Tùng Bách Viện. Thấy vị công tử này ngủ ngon lành, lão ra từ gia hiệu cho mọi người im lặng rồi đẩy xe lăn sang phòng khác, để mặc cho Tống Công Tử tận hưởng rấp nồng, trên mây. Buổi thảo luận, học vấn, bên cánh gà rán. Một canh giờ sau, Tống Trạch Vũ tỉnh dậy, vươn vai đầy sảng khoái. Hắn rửa mặt rồi đi tìm Hoàng Phủ Dụ Hiên. Lúc này, tại sân giữa, một cảnh tượng thú vị đang diễn ra Tô Cẩn Du và Hoàng Phủ Dụ Hiên đang ngồi xổm cạnh nhau, mỗi đứa cầm một cái đùi gà rán, miệng đầy dầu mỡ nhưng lại đang thảo luận. "Luận ngữ, Cẩn Du vẻ mặt đắc ý, đem những gì tỉ tỉ dạy ra, loè, tiểu ma vương, tỉ tỉ ta nói, không từ có dạy, học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ." "Hiểu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ." Nghĩa là học đi đôi với hành thì vui, có bạn từ xa đến thăm lại càng vui hơn. Hoàng Phủ Dụ Hiên nghe đến ngẩn người, miệng vẫn ngập miếng thịt gà, lắp bắp hỏi, "Khổng là ai?" Sao ông ấy nói đúng thế nhỉ? Đúng là có văn hóa. Tiểu Du, ông ấy ở đâu? Bảo ta, ta sẽ cho người đón ông ấy về làm phu tử cho ta. Cẩn Du lộ vẻ tiếc nuối, bắt chước giọng điệu của Tỷ Tỷ, tiếc là Tỷ Tỷ nói không từ qua đời lâu rồi, đệ không tìm được đâu. Nhưng tỷ ấy còn dạy ta nhiều câu khác của Khổng lão ra từ lắm, đệ có muốn nghe không? Muốn chứ, muốn chứ, mau nói cho ta nghe, Dụ Hiên phấn khích vỗ tay rầm rầm. Tống Trạch Vũ đứng ngoài nghe mà câm nín. Ở kinh thành Tiểu ma vương này nổi tiếng là ghét học, phô tử nào đến cũng bị cậu ta nghịch cho chạy mất dép Thế mà giờ đây, chỉ vì mấy cái đùi gà và những lời dạy của, vị đại sư, khổng tử qua lời kể của huynh nhan cậu ta lại ham học đến lạ kỳ. Ba ngày tiệc tân ra cuối cùng cũng hạ màn trong sự luyến tiếp của dân làng. Khi không gian trở nên yên tĩnh, huynh nhan nhìn hai, ông tướng, tống trạch vũ và hoàng phù dụ hiên vẫn đang ngồi lì trên sofa nhà mình, liền đuổi khéo. Hai người định ở đây luôn à, không định sang nhà mới bên cạnh xem thử sao. Trạch chạch vũ ôm lấy Cẩn Du làm lá chắn, ta không đi đâu hết. sofa ở đây êm quá, ta muốn ở lại với Tiểu Du. Cẩn Du bị ôm đến nghẹt thở, bội vùng ra rồi cười bảo, dụ Hiên ca ca, chạch vũ ca ca, hai người sang đó nhìn thử đi. Lúc trước lạc ảnh ca ca giám sát thi công, nói là căn nhà đó được thiết kế y hệt nhà đệ đấy. Có khi bên đó còn đẹp hơn vì đồ đặc toàn đồ mới. Nghe đến đây, Hoàng Phủ dụ Hiên bật dậy như lò xo Cậu bé vốn không thích ngủ trong phòng với người khác. Nghe thấy mình có một, vương quốc riêng, giống hệt nhà Khuynh Nhan thì lập tức lôi kéo tiểu thái dám chạy sang nách nhà. Khi cánh cổng lớn của tòa nhà bên cạnh mở ra, Hoàng Phủ Dụ hiên rũi mắt không tin vào mắt mình. Từ kiến trúc sân vườn, núi giả cho đến cách bài trí phòng khách, tất cả đều là bản sao hoàn hảo của nhà tô Khuynh Nhan. Oa, Khuynh Nhan tỷ tì thật tốt với ta, cậu bé reo lên, hoàn toàn quên mất rằng chính mình là người bỏ tiền ra xây, còn Khuynh Nhan chỉ tiện tay, dùng chung bản vẽ mà thôi. Chương 170, kế hoạch kinh doanh và vị hoàng tử bỏ nhà ra đi. Nhìn vào kho hàng chất đầy vàng bạc châu báu và những vật phẩm quý giá, Tô Khuynh Nhan biết rằng tài sản của nàng lúc này đã vượt xa những phú hộ trên chấn. Tuy nhiên, nàng không muốn ngồi ăn núi lở. Bước đi chiến lược, tiểu thúc, ngày mai chú lên trấn thăm giò xem có mặt tiền nào thích hợp thì thuê hoặc mua đất lại cho cháu, Khuynh Nhan dặn dò Tô Quang Huy. Cháu định mở một cửa hàng bán bánh gián, quẩy và điểm tâm. Bán quán lệ đường tuy tự do nhưng mùa đông lạnh mùa hè nóng, Quy mô lại hạn chế. Cuối năm nhiều người về quê ăn Tết sẽ nhượng lại cửa hàng, đây là thời điểm tốt nhất để ép giá. Tô Quang Huy giờ đây đã coi lời khuyên nhan như thánh chỉ, lập tức gật đầu nhận mệnh. Rời khỏi nhà, khuyên nhan lội qua lớp bùn loãng để đến nhà thôn trường Tô Đại Cầu. Thấy nàng tới, ông vội vàng buông cái nồi đang cọ giờ, lau tay vào quần rồi dục vợ lấy nước ấm cho nàng sửa tay. Thôn trường ra ra, cháu đến để bàn về chuyện xưởng sau Tết, khuyên nhan vào thẳng vấn đề. Cháu dự định sau khi hết Tết sẽ cho sưởng khởi công ngay. Cháu muốn nhờ bác tuyển giúp một số nhân công trong thôn, tiền công là 30 văn một ngày. Tổ đại cầu nghe vậy thì mắt sáng rực, ở cái thời đại này, 30 văn một ngày là mức lương cực kỳ cao đối với nông dân. Khuynh Nhan làm vậy là để giữ chân dân làng, giúp họ có thu nhập ngay tại quê hương thay vì phải tha hương cầu thực. Cháu yên tâm, việc này cứ bao trọn cho ta, thôn trưởng vỗ ngực cam đoan. Bí mật của tiểu ma vương, vừa về đến cổng, Khuynh Nhan đã bị hoàng phủ dụ hiên chặn đường Cậu bé mêu máu, khuynh nhan tỷ tỷ, tiểu du đệ đệ đâu rồi? Sao không thấy đệ ấy ra thảo luận luận ngữ với đệ? Tiểu du vào thư viện rồi, phải 25, 26 tháng chặt mới được nghỉ, khuynh nhan xoa đầu cậu bé, rồi bỗng nảy ra thắc mắc. Mà này, sắp Tết rồi, đệ không phải về công sao? Theo ta biết, hoàng tử hoàng tôn đều phải ở lại cung dự yến tiệc mà. Hoàng phủ dụ hiên giật mình, trợn tròn mắt nhìn nàng, tỷ tỷ, làm sao tỷ biết? Là tứ ca nói với tỷ sao? Tứ ca đệ, hoàng phủ tinh thần chẳng nói gì với ta cả. Nhìn điệu bộ của tiểu phước tử bên cạnh đệ, là ta đoán ra ngay, Khuynh Nhan nhướng mày. Nói đi, sao đệ lại ở đây? Dụ Hiên đắc ý nháy mắt, vì đệ bỏ nhà ra đi đấy. Khuynh Nhan suýt té ngửa, hóa ra nàng đang chứa chấp một vị hoàng tử vượt ngục. Nàng thầm nghĩ mình có nên đuổi cậu bé đi không, kẻo sau này lại gánh tội bắt cóc hoàng thân quốc thích. Thế nhưng, nhìn đôi mắt lưu ly li to tròn đầy mong đợi của Dụ Hiên đang làm nũng đòi nàng đi chơi cùng, trái tim nàng lại mềm nhũn. Được rồi, không có tiểu du thì tỷ chơi với đệ. Đi nào, tỷ dẫn đệ ra hậu viện trồng hoa, đợi đến lập xuân là chúng ta sẽ có một vườn hoa rực rỡ. Dưới ánh nắng nhạt của ngày cuối năm, bóng dáng một lớn một nhỏ hì hụi ngoài vườn hoa tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường, gạt đi những toàn tính quyền lực xa xôi ở chốn kinh thành hoa lệ.